Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thuyết chủ quan theo ý ông, kèm theo những lời phán đoán rất chua cay về Thiệu, An Hạ nhịn nhục lắng nghe, không lên tiếng phản đối, mặc dầu, trong lòng hết sức bất bình. Nàng định bụng lát nữa đây, khi ngồi chung với Viễn, nàng sẽ cải chính tất cả mọi xuyên tạng mà ông Thủ đã gán ghép cho Thiệu. Lúc An Hạ, Viễn và Thu đến gõ cửa thì Thiệu đang ngồi ở bàn viết, chuẩn bị một loạt bài trả đũa đoàn vọng và tán dương bản thân mình. Đã chờ khách có cửa lần thứ ba mới đứng dậy ra mở. Nhìn thấy An Hạ, Thiệu mừng quính nhưng có Thu và Viễn đi kèm, Thiệu lại thấy bối rối. Riêng Thu thì cứ đâm năm nhìn vào mồm Thiệu và nàng toan phỉ cười vì Thiệu cười như một cụ giả móm. Sau vài lời thăm hỏi và phân yêu, An Hạ rủ Thu vào bếp nấu nước pha cà phê. Một lúc sau Thu bưng tách cà phê ra trao cho Viễn rồi hỏi Thiệu. À, chủ nhật này anh có đi ăn đám cưới Anh thả chị Thảo không Thiệu cười gượng Nghĩ đến bốn cái răng không cánh mà bay của mình <cười> Chắc là không đi đâu Tôi tôi cần nghỉ cho khỏe Để thứ hai đi làm lại Câu chuyện chuyển dần về đời sống hàng ngày Cách làm giàu Cách để dành tiền Rồi xe cộ Rồi băng nhạc Viễn trở thành cái mốc Để an hạ và thu hỏi thăm Mãi đến 10 giờ Viễn mới bắt tay Thiệu xin phép ra về Viễn nhìn Thiệu cười cười bảo Chưa đánh được Việt Cộng đò nào đã đánh nhau vỡ đầu rồi. Vui nhỉ, tôi ghé thành phố nào cũng thấy tương tự như vậy. Thiệu chớp mắt ngượng ngùng, gặt đầu. Buổi sáng hôm ấy, Thiệu buồn như một con chó đói. Thường thì đàn bà con gái khi buồn trông lại đẹp hơn. Nhưng đàn ông mà buồn thì non khá chán, nhất là thằng đàn ông đó lại là Thiệu. Mặt gã bình thường vốn dài lại càng chảy số một cách thảm hại mà Thiệu buồn là phải, đời người thường chỉ có ba thứ làm động lực sống là tiền, tình và danh vọng. Tiền thì Thiệu chưa bao giờ có nhiều, tuy không đến nỗi chật vật lắm. Tình thì Thiệu đang đánh mất và danh vọng thì cũng đang vẫy tay giã tử Thiệu, lần này có thể là vĩnh cửu Hai tháng nay, Thiệu căng thẳng suốt ngày đêm vì phải chuẩn bị tổ chức bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Hội Việt Kiều của Thiệu bầu cử theo lối giám tiếp. Trước hết, toàn thể hội viên chọn 15 người vào hội đồng quản trị. Rồi 15 vị ấy sẽ bầu ra ban chấp hành theo thể thức liên danh. Mỗi liên danh chỉ cần 3 người, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Các ủy viên khác thì ban chấp hành toàn quyền mời người cộng tác sau khi đã đắc cử. Hai nhiệm kỳ vừa qua, Phùng Tử Đan đứng ra lập liên danh mời Đinh Đức Đặng là bạn thân, giữ chức Tổng Thư Ký, đồng thời kéo Thiệu vào nắm Phó Chủ tịch. Lý do họ mời Thiệu là vì cả Đan lẫn Đặng đều là dân du học cũ, cần phải có người tị nạn như Thiệu cho quân bình. Hơn nữa, Thiệu lại có tiếng là thành phần chống cộng nên Đan kéo Thiệu vào cho chắc ăn, dù rằng nhiều điều Thiệu làm, Đan hoàn toàn không đồng ý. Giữa nhiệm kỳ 2 Đan tử chức để đi học lại, Đặng ở lại với Thiệu Nhưng hết nhiệm kỳ này, ông ta cũng sẽ thôi hoạt động để lo việc nhà Nếu biết suy nghĩ một chút thì nhân dịp này Thiệu nên khôn ngoan rút lui theo Đặng Gã không hiểu rằng hội đồng quản trị vì tin tưởng ở Đan và Đặng Cho nên nhiệm kỳ nào liên danh Đan cũng thắng cử tới mức tuyệt đối Thiệu chủ quan cho rằng Gã là người có uy tín Cho nên Thiệu quyết định hy sinh, lãnh đạo thêm một thời gian nữa Lúc đầu Thiệu rủ Đặng cùng gia lập liên danh Đặng từ chối Thiệu thuyết phục vài tay nữa Nhưng ai cũng kiếm cớ lắc đầu Sau cùng không biết làm sao Thiệu mon men đánh tiếng Cho những liên danh khác Để họ mời Thiệu đứng chung Nhưng ai cũng né tránh Chẳng phải họ chê Thiệu bất tải Thiếu gì người đứng ra hoạt động cộng đồng Mà khả năng còn thua cả Thiệu Nhưng những bài báo của đoàn vọng Viết trên tờ trực diện vẫn còn ám ảnh họ nhất là khi cả thành phố này đều đồn rằng Thiệu bị đánh gãy bốn cái răng là vì giành gái. Sự thật thế nào chưa ai nắm vững, nhưng mọi người đều chia sẻ chung một ý nghĩ là người đại diện cho tập thể người Việt, không thể là người có quá nhiều tai tiếng như thế được. Kết quả của bầu cử là Thiệu vẫn còn đứng trong hội đồng quản trị, nhưng không có một chức vụ gì nữa kể cả một ủy viên nhỏ. Tân chủ tịch là ông Nguyễn Lê Tôn Toản, Một hội viên chưa hề có một hoạt động lớn nhỏ nào cho hội, kỳ này bất ngờ hăng hái nhảy ra và được đại đa số tín nhiệm. Ông đã từng là đoàn viên tích cực của một tổ chức chính trị, bây giờ lui về với thái độ ê chề và thất vọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net